Có tiếng thì thầm bên ngoài. Bước ra cửa, Scarlett thấy đám gia nhân đang đứng lóng nhóng trong tiền sảnh. Điên xây ẩm bao, thằng bé đã ngủ say. Bác Peter đang khóc, Cookie đang lau mắt bằng khăn yếm. Cả ba đều ngơ ngát nhìn nàng như chờ đợi được chỉ bảo phải làm gì. Nhìn vào phòng khách, nàng thấy của Peter và India đang đứng sửng. Lần đầu tiên India mất hẳn vẻ ngạo mạn khinh khỉnh, tất cả đều nhìn nàng như chờ đợi một sự hướng dẫn nào đó. Scarlett vừa vào phòng thì hai người đàn bà bước vội tới. Miệng cô Betty run run. "Ồ, oh, Scarlett, uh, bây giờ phải làm sao đây?" "Đừng nói nữa, tôi hét lên bây giờ, tôi không muốn nghe ai nói gì nữa hết." Trước giọng nói rắn rỏi đó, Cô Pitip và India lùi lại mặt nhăn nhó khổ sở. Mình không thể khóc trước mặt họ, nếu không họ sẽ khóc sống lên và cả nhà sẽ phát điên lên hết. Phải cố gắng, còn nhiều việc phải làm. Phải lo việc tẩn liệm và sắp xếp việc chôn cất. Phải lo dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà để đón người tới chia buồn. Ashley không làm được. Cô Pitti và India cũng vậy. Đó là nhiệm vụ của mình. Ồ, thật là khốn khổ. Lúc nào cũng luôn luôn gánh nặng, hết gánh nặng này là tới gánh nặng kia. Thấy India và cô Pitty nhăn nhó, Scarlett bỗng hối hận. Melanie không muốn mình gắt gỗng với người trong thân quyến. Scarlett khó nhọc nói. Xin lỗi, tại tôi quá. Cô Pitty... Cháu ra ngoài một chút. Cháu muốn được ở một mình. Chút nữa, cháu trở vào. Chúng ta sẽ... Nàng vỗ vỗ lên cánh tay cô Pitty rồi bước mau ra. Chỉ nắng lại trong phòng thêm một phút nữa là nàng sẽ không còn tự chủ nổi. Scarlett ra thềm và khép cửa lại. Hơi đêm lạnh lẽo ẩm ướt phả vào mặt. Mưa đã dứt, không còn một tiếng động nào ngoài tiếng tí tách nhỏ xuống từ mái hiên. Thành phố chìm trong một lớp sương dày và thoang thoảng lạnh, cái lạnh mơ hồ của những ngày cuối năm. Suốt con đường, chỉ có một ngôi nhà còn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ rọi xuống lòng đường. Ánh đèn như cố dạch màn sương, cảnh vật nằm trong vùng sáng trở thành vàng chói. Thế giới như đang cuộn mình trong sương xám, thế giới ngủ yên. Scarlett gục đầu lên lan can sẵn sàng để khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào xuất hiện. Khi sự đau khổ lên tới mức tột cùng, không ai còn khóc được. Scarlett rùng mình, bên tai còn dăng dẳng tiếng sụp đổ của hai thành lũy kiên cố nhất, đã từng che chở cho nàng. Nàng cố sử dụng phương pháp cũ, để mai sẽ hay. Ngày mai, mình sẽ có nhiều nghị lực hơn. Nhưng đạo bùa mê đó không còn linh nghiệm. Trí ốc bắt buộc nàng phải nghĩ đến hai điều. Melanie... Và tình thương của nàng với Melanie, Ashley và mối đam mê đã làm cho nàng không nhận thức được con người thật của chàng. Nàng biết rằng ngày mai và suốt quãng đời còn lại, nàng sẽ phải chịu nhiều khổ sở khi nghĩ tới hai người đó. Mình không thể trở vào, đêm nay không thể gặp mặt Ashley. Mai mình sẽ trở lại đây thật sớm để làm bổn phận, nhưng hôm nay thì không. Mình phải về nhà. Nhà nàng chỉ cách dài khu phố. Nàng không muốn chờ bác Peter thắng xe, không muốn đợi bác sĩ Mi đưa về. Nàng không thể chịu nổi những giọt nước mắt của bác Peter, không thể chịu được cái nhìn nghiêm khắc của bác sĩ Mie. Scarlett bước mau xuống thềm, người không áo choàng, đầu không nón lầm lũi đi vào sương đêm tới đường cây đào, phố xá hoàn toàn lặng lẽ và ướt ác, ngay cả những bước chân cũng mơ hồ, như những bước trong mơ. Lòng ngực ê ẩm gây thành ảo giác, cái ảo giác sắp quen thuộc giới nàng, cũng giữa màng sương đêm lạnh lẽo, cũng giữa những tình trạng thế này, đã đến với nàng nhiều lần từ trước. Vừa bước gấp, Scarlett vừa nhủ thầm, có gì đâu, chỉ tại thần kinh căng thẳng quá thôi. Nhưng cảm giác đó vẫn còn tồn tại và hung hăng xâm chiếm não hệ nàng. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, ảo giác càng lúc càng lan rộng, kỳ lạ nhưng quen thuộc. Scarlett ngước đầu lên với bộ dạng của một con thú đang đánh hơi được sự nguy hiểm. Chỉ tại mình suy nhược, Sao lại nhiều sương mù và kỳ dị quá? Chưa bao giờ mình thấy sương mù nhiều như vậy. Trừ, trừ ra. Và rồi, nàng chợt hiểu ra, tim nhói buốt. Nàng đã hiểu ra, trong những giấc mơ tái diễn hàng trăm lần trước, nàng đã chạy như điên giữa màn sương như vậy. Nàng đã chạy giữa một vùng không bờ bến. Chìm ngập dưới một lớp xương dày lạnh đầy rẫy những bóng ma quờ quạng. Lại thêm một cơn mơ hay đây là sự thật? Trong phút chốc, lương năng tan biến, Scarlet gần như mê muội Cơn ác mộng quen thuộc đang cuốn hút nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chết chóc và im lặng, lại dây phủ chung quanh như đã từng bủa lưới nàng một lần ở Tara. Tất cả những gì đáng kể trên thế giới đều tan biến mất. Cuộc sống đã sụp đổ, sợ hãi gầm thét trong lòng như một cơn bão tuyết. Sương mù dăng tay chộp bắt, nàng bắt đầu chạy, chạy thật sự, chạy như một người mù đi tìm nơi trú ẩn. Scarlett cắm đầu chạy lên con dốc, tim đập mạnh, sương động thành nước trên môi, hàng cây hai bên đường như múa may đe dọa. Đâu là nơi Ẩn trú của nàng giữa vùng hoang dã, dày đặc sương mù. Vạt váy thấm sương quấn vào cổ chân, lồng ngực như sắp nổ tung, chiếc áo nịch như đâm thủng cạnh sườn bóp nghẹt trái tim nàng lại. Trước mặt bổng xuất hiện một dải ánh sáng chập chờn Trong giấc mơ không bao giờ nàng tìm ra ánh sáng, chỉ gặp toàn sương mù xám ngắt ốc nàng xoắn ngay lấy giải ánh sáng đó. Ánh sáng có nghĩa là hiện thực, có nghĩa là an toàn. Scarlett ngừng chạy, nắm chặt hai tay để trấn áp cơn sợ và nhìn chồng chọc, chọc vào hàng đèn đường để bắt trí óc hiểu rõ rằng đây là đường cây đào, đây là Atlanta, chứ không phải là thế giới của mộng mị và ma quái. Nàng ngồi phịch xuống một bậc đá bên đường, thở hổn hển. Mình đã chạy, chạy như một người điên, nhưng chạy đi đâu? Hơi thở đã nhẹ nhàng hơn, Scarlett nhìn dọc theo đường cây đào. Nơi kia trên đỉnh đồi là ngôi nhà nàng. Hình như ở cửa sổ có ánh đèn, ánh đèn rực rỡ như thách thức sương mù. Nhà, một cái bến an toàn thật sự. Nàng nhìn bóng dáng ngôi nhà đồ sộ của mình, nghe khoang khoái và bình lặng lại. Nhà nàng, đó là nơi nàng muốn tới, đó là cái bến an toàn nàng muốn về nhà với rét. Tự nhiên nàng thấy như vừa thoát khỏi xích xiền vừa được giải thoát ra khỏi cơn ám ảnh da dẳng từ nhiều năm qua. Nàng bắt đầu sợ từ ngày nàng về ta, để thấy sự yên ấm ra đi mãi mãi. Bà e bức tường thành thời thơ ấu của nàng, đã mang theo tất cả sức mạnh, trí khôn, sự thận trọng và tình thương về lòng đất. Cho tới giờ phút này, dù đã được yên ổn về vật chất, nhưng trong giấc mơ, nàng vẫn là một cô bé lạc lỏng giữa sương mù. Bây giờ... Nàng biết đâu là cái bến bình yên và nàng cố tìm trong những giấc mơ. Cái bến đó không phải là Ashley, không bao giờ là Ashley. Chàng chỉ là một đốm lửa ma, một bãi cát chùi. Chính là Red. Red với dòng tay mạnh bạo, với bộ ngực lực lưỡng, điểm tựa của nàng trong những khi mệt mỏi, với giọng cười khinh khoái giúp nàng thoát khỏi bao nhiêu phiền muộn trong việc làm ăn. Red hiểu rõ nàng vì hắn là người thực tế như nàng, không bao giờ bận biểu với những tư tưởng hảo huyền về danh dự, sự hy sinh và tính tình cao thượng của con người. Red yêu nàng. Tại sao nàng không nhận thấy hắn yêu nàng? Nhận thức được điều đó nên giờ phút cuối cùng Melanie còn cố dặn. Hãy ân cần với thuyền trưởng Butler. Ồ! Ashley không phải là kẻ mù quán duy nhất trên đời, mình cũng vậy, đáng lẽ mình phải nhìn thấy từ lâu. Nhiều năm qua nàng đã nương tựa vào lòng yêu thương sắc đá của Red, mà cứ tự hào là đã sống bằng nghị lực của mình. Red cũng như Melanie đã thầm lặng đứng sau lưng để giúp nàng đương đầu cùng cuộc sống. Red hiểu nàng, yêu thương nàng và sẵn sàng trợ giúp. Đêm hội chợ từ thiện xa xưa, Red đã đọc được sự bồn chồn trong ánh mắt nàng và đã mời nàng khiêu vũ, đã giúp nàng thoát khỏi lớp áo quá phụ, đưa nàng vượt khỏi vòng lửa đạn trong đêm Atlanta thất thủ, rồi cho nàng mượn tiền để tạo xây sự nghiệp và đã an ủi nàng mỗi khi ác mộng làm nàng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Phải chỉ có tình yêu mới thúc đẩy được người đàn ông làm như thế. Sương khuya từ tàn cây liên tiếp nhỏ xuống người nàng, nhưng Scarlet vẫn không hay biết. Sương mù đang cuồn cuộn xung quanh nhưng nàng đã không còn chú ý. Nhớ tới Red, nhớ tới khuôn mặt điên sạm, hàm răng trắng bóng và đôi mắt đen tinh quái của y, Scarlet lại rung bần bật. Mình yêu Red. Scarlet nghĩ thầm và như thường lệ, Nàng đón nhận sự thật với đôi chút ngạc nhiên như một đứa bé vừa được cho quà. Không rõ mình đã yêu Red từ lúc nào, nhưng quả thật là mình yêu. Nếu không vì Ashley, có lẽ mình đã hiểu được sự thật từ lâu. Chẳng bao giờ mình nhìn thấy rõ ràng gì cả, bởi lúc nào Ashley cũng đứng chắn ngang tầm mắt. Nàng yêu Red, một tên đê tiện hạ lưu. Không ngần ngại, không do dự, hay ít ra không có được cái danh dự theo kiểu Ashley. Khốn nạn cho cái danh dự kiểu Ashley, cái danh dự đó luôn luôn lừa phỉnh được mình. Ngày xưa, Ashley cứ thường tới nhà mình, dù đã biết trước gia đình muốn y phải hỏi cưới Melanie. Red không bao giờ bỏ rơi mình, ngay cả cái đêm tiếp tân kinh hoàng tại nhà Melanie, cái đêm mà đáng lẽ Red phải dặn cổ mình. ngay khi Để mình lại giữa đường trong đêm Alanta thất thủ, Red cũng đã biết trước là mình có thể về tới Tara được an toàn. Red biết mình đủ sức dựa qua được nghịch cảnh. Ngay lúc mình tới mượn tiền trong nhà tù cũng vậy, Red biết mình đủ sức xoay sở. Red không muốn chiếm đoạt mình, mà chỉ muốn dò xét thôi. Red yêu mình từ lâu nhưng cứ ương ngạnh. Càng ngày, mình càng làm cho Red đau khổ thêm nhưng cứ tự ái nên rết không bộc lộ. Và tới khi Bonnie chết, ồ, oh, tại sao mình có thể làm như vậy được? Scarlett đứng thẳng lên, nhìn về phía ngôi nhà ở đỉnh đồi. Trước đó nửa giờ, nàng tưởng đã mất luôn tất cả trừ tiền bạc. Nàng tưởng cuộc đời chẳng còn sinh thú. Bà Ellen, ông Geron, Bonnie, Mami, Melanie và Ashley Cho tới lúc không còn những người đó nữa, nàng mới khám phá ra rằng mình yêu Rết. Yêu gì Rết rất giống nàng, cũng mạnh khỏe, táo bạo, nóng nảy và không cần kiểu cách. Mình sẽ nói hết với Rết, Rết sẽ hiểu mình và luôn luôn thông cảm dễ dàng. Mình sẽ nói với Rết là từ lâu rồi, mình ngu ngốc quá, mình sẽ cho biết là mình yêu Rết, hứa sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm. Tự nhiên nàng thấy vui lên và tràn trề sinh lực Nàng không còn sợ sương mù và bóng tối Nàng thấy sung sướng khi biết rõ là Mình đã được giải thoát mãi mãi rồi Trong tương lai nàng sẽ không còn gặp lại Những khúc quanh sương mù nữa Nàng đã tìm được nơi trú ẩn Con đường về nhà Ôi con đường như vừa mới dài ra Dài và xa dịu vợi Nàng kéo và quấy lên và cắm đầu chạy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Nàng chạy vì đôi tay của Red đang chờ đón ở cuối đường.